Chương 375, đổi thưởng, trên quang mạc, nhiều phần thưởng tài nguyên xuất hiện trước mặt mọi người. Chu Mộ Bạch thấy tài nguyên có thể đổi được, đồng tử hơi co rụt lại, quả nhiên không. Ngoài dữ liệu của Trần Đạo Huyền, hắn ở trong quang mạch này thấy được tàu vận tải cỡ lớn của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tất nhiên, giá đổi rất cao, cần 1 triệu đại công để đổi một chiếc, giá đổi. Này mặc dù khủng khiếp, nhưng nếu không phải là nguyên nhân đặc thù, Càn Nguyên Kiếm Tông bình thường căn bản sẽ không lấy ra loại tàu vận tải cỡ lớn này, tàu vận tải cỡ lớn của Càn Nguyên Kiếm Tông không chỉ có thể vận chuyển hàng hóa, còn có thể chở người, hơn nữa năng lực vận chuyển kinh người, bình thường một chiếc tàu vận tải cỡ lớn có thể bằng ít nhất 10 vạn tàu bình. Thường mà dương ra bán, hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh. Mặc dù so ra kém linh hư chiến hạm, nhưng tốc độ tối đa cũng không chậm hơn tu sĩ từ phủ bình thường bao nhiêu, vì vậy, từ Quảng An phủ đến sóc An phủ, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày là có thể chạy tới, cho dù Thương Châu hai phủ cách xa nhất, chiếc tàu vận tải cỡ lớn này chạy một chuyến cũng không tới 10 ngày, có nó, các tu sĩ các phủ Thương Châu hoàn toàn có thể thiết lập một mạng lưới giao thông ở Thương Châu, vấn đề giao thông đã được giải quyết, thương mại tự nhiên sẽ thịnh vượng, chủ yếu nhất, tu sĩ. Thương Châu có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Thương Châu tiên thành, nhìn thấy những phần thưởng bình thường rất khó nhìn thấy, không có làm cho tu sĩ Thương Châu choáng váng đầu óc, mà là lập. Tức xuất ra một bút lớn chiến công. lựa chọn tàu vận tải cỡ lớn chọc yếu nhất đối với bọn họ, Trần Đảo Huyền cũng không ngoại lệ, mặc dù Càn Vân Điện điện chủ đưa ra bảo vật khác làm cho hắn. Vô cùng thèm thuồng, nhưng so với sự phát triển của gia tộc, những bảo vật căn bản không tính là cái gì, ơi ơi lần này thương Châu Thi Triều. Trần Đảo Huyền tích lũy chém giết thi đả ngần ức rồi, dựa theo tính toán trung bình Một cương thi 10 tiểu công, hắn tổng cộng tích lũy được hơn 1 tỷ tiểu công, cũng chính là 10 triệu đại công, dần dần dễ vượt qua 1 tỷ tiểu công, là bởi vì cương thi mà hắn chém giết, không phải tất cả đều là cương thi cấp thấp nhất, còn có cương thi trúc cơ thậm chí là tử phủ, tiêu diệt kẻ thù. Có thực lực khác nhau, đạt được chiến công tự nhiên khác nhau, trong tất cả tu sĩ Trần Đạo Huyền chém được nhiều chiến công nhất, sau khi đổi liên tiếp 10 tàu vận tải cỡ lớn, Trần Đạo Huyền. Dừng lại, các tu sĩ Thương Châu khác cũng vậy, tất cả đều đổi lấy tàu vận tải cỡ lớn với số lượng khác nhau, cho dù chiến công của tu sĩ nào đó không đủ, mọi người liền góp chiến công cùng một. Chỗ đổi, tổng cộng tính ra, tu sĩ Thương Châu đổi tổng cộng 96 chiếc tàu vận tải cỡ lớn, trong đó Quảng An phủ chiếm nhiều nhất, đạt tới 16 chiếc, xem mọi người chọn xong phần. Thường, Càn Nguyên kiếm tông tông chủ gật gật đầu. "Đã như vậy, hôm nay điện nghị liền dưng lại ở đây." Nghe vậy, đông đảo tu sĩ Nguyên Anh đồng loạt chắp tay nói với tông chủ Càn Nguyên kiếm. "Tông, thuộc hạ cáo lui." Dứt lời, thân hình mọi người trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ còn lại vài người Hóa thành độn quang mà đi, trước khi đi, điện chủ luyện khí điện vung tay lên, một tấm cổ bài toàn thân đen kịt xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền, rảnh rỗi có thể đến Thiên hư phong ta ngồi một chút, nói xong, thân hình hồ diên trì cũng biến mất, không thấy, Trần Đạo Huyền tiếp nhận cổ bài màu đen, đánh giá một cái rồi, bỏ vào trong túi trữ vật, hắn biết, những thân hình này chợt biến mất đều là hóa thân pháp lực của các vị nguyên anh chân quân, chỉ có độn quang mà. Đi, mới là nguyên anh chân quân chân thân đến tham gia điện nghị, ế ừn nghĩ đến cũng rất bình thường, tuy rằng tu sĩ nguyên anh thọ nguyên dài rằng rạc, nhưng ngày thường tu hành, ngộ đạo tốn rất. Nhiều thời gian, nào có chỗ trống chân thân đến tham gia một phong thưởng nho nhỏ, có thể phái ra một pháp lực hóa thân vẫn là nề mặt, thần tuyệt chân nhân bị diệt, đến xem náo nhiệt, về phần những tu sĩ Thương Châu này, ngoại trừ Chân Đạo Huyền đốn một tước điện, cho mọi người một chút kinh hỉ ra, trong lòng mọi người không còn nhiều gợn sóng nữa, nhưng cho dù là Chân Đạo Huyền, hắn cũng chỉ là có thiên phú kinh người trên luyện khí chi đạo, nói cho cùng, luyện khí có lợi hại hơn nữa, đối với thực lực bản thân gia tăng cũng có hạn. lại nói, bọn họ cũng không cảm thấy mình sẽ có ngày nhờ chân đạo huyền luyện khí, dù sao, chân đạo huyền dù có thiên tài thế nào, hiện tại cũng chỉ là một tà sĩ chúc cơ, muốn cho các trưởng lão điện chủ ở đây nhìn thằng. Tu vi nguyên anh là tối thiểu, hơn nữa còn phải là tu sĩ nguyên anh cảnh giới vô cùng cao mới được. Ngay khi mọi người cáo lui, thanh âm điện chủ trấn hài điện chợt vang lên. Trần Đạo Huyền, ngươi ở lại. Vâng, điện chủ.